Phụ thân, rời khỏi đây thôi Lúc này, vẫn không thể trêu vào người ấy Lôi cương gật đầu Ba người hướng về phía dãy núi mà bay đi Nhưng chưa bay được bao lâu Thì một luồng u ác khổng lồ Từ chỗ sâu bên trong bùng nổ Tiểu hữu, vì sao phải vội vã rời đi vậy? Lão Phu rất muốn xem Ngươi sẽ tiếp tục đi thế nào Ở chỗ sâu phía chân trời Một giọng nói già nu cất lên Khiến lôi cương giật mình Sắc mặt tiểu giác cao lại nhìn chầm chầm về phía trước Sắc mặt đang tôm tử càng trở nên trắng bệch Đây Lôi cương khẽ quát kéo tiểu giác Và đang tôm tử tiếp tục bay về phía dãy núi Sau khi tới chỗ cấm luộc Lôi cương cảm thụ được sự chú ý của lão giả này Lấy thần hồn đi vào kết giới Cũng là chủ ý của lão giả này Chứ lôi cương không hề cảm kiếp Nếu không có hủy diệt lôi linh Thì thần hồn của hắn đã sớm bị mảnh thú kia tiêu diệt Lôi cương ngờ ngờ đoán ra có lẽ lão giả này để ý tới thân thể của hắn Nhưng cũng không chắc chắn vậy thôi Lão giả đang ngồi xếp bằng trên ngọn núi thứ 11 ở hỏa phần Ngẫm đầu lên, nhìn về phía trước, khó miệng khẽ cười. Lẩm bẩm nói, tiểu cổ tu, lão phu lại có thể để ngươi rời khỏi đây sao? Sau đó ánh mắt lão lại lóm lên, rồi lại lẩm bẩm nói, hồn phó, đi thôi. Theo lời nói của người mặc áo đen trên mỗi ngọn núi chật hiện ra bóng người bay về phía đám người lôi cương. Lôi cương kéo tiểu giác và đang tôn tử bay đến sườn núi của ngọn núi thứ nhất. Luồng ui áp mạnh mẽ kia khiến sắc mặt hắn tái nhật. Tiểu giác nhìn thấy tất cả. Nó giữ lôi cương và đang tôn tử so với tốc độ của lôi cương nó còn bay nhanh hơn về phía dãy núi. Luồng u áp kia đối với tiểu giác như thể vô hiệu. Nó nhẹ nhàng bay lên núi. Tại đỉnh núi chỉ cao có trăm trượng một bóng người bay ra. Hạ xuống. Rồi một kiếm đánh về đám người lôi cương. Cẩn thận. Ánh mắt lôi cương cau lại. Hắn thấp giọng quát lớp bàn thạch bao phủ ba người. Nhưng ánh nhìn của đang tôn tử xuyên cả không gian. Thấy rõ cả người đang tấn công. Sắc mặt lão đại biến. Không dám tin. Nói là thiết nhai Người này dĩ nhiên là thiết nhai Lôi cương và đen tôn tử đi vào cùng với thiết nhai Sau khi lôi cương thấy rõ Thì nội tâm hắn chấn động Nhưng khi hắn cảm thấy ánh mắt vô cùng trống rỗng của thiết nhai Thì hắn lại suy đoán điều gì đó Rồi lẩm bẩm nói Hắn không phải là thiết nhai nữa rồi Âm uhm. Một tiếng nổ vang lên, đòn tấn công mạnh mẽ trong nháy mắt cũng đánh tan lớp bàn thạch của lôi cương. Tiểu giác phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sóng âm vô cùng chói tay của nó tạo thành một sóng chấn động cuốn lấy thiết nhai. Mà không phải gọi là hồn phó. Thiết nhai vốn là cương thánh hoàng giai, nhưng lúc này lại đạt tới cương thánh thiên giai. Mặc dù là cương thánh thiên giai Nhưng đòn tấn công so với cương thánh thiên giai bình thường còn mạnh mẽ hơn Sau khi tiểu giác phát ra tiếng gầm nhẹ tạo thành sóng âm đánh bay đi Nó lại phun ra ánh sáng sáu màu đánh nát đòn tấn công của thiết nhai Rồi mang theo lôi cương và đan tôm tử bay lên đỉnh núi Rồi nhanh chóng bay đi Ngao Một tiếng khóc đứt quảng truyền đến từ phía sau. Làm cả nơi cấm lục sơ sát tiêu điều đầy vẻ đáng sợ. Rồi có thứ gì đó xuyên qua hư không đánh úp về phía ba người lôi cương. Lôi cương cảm thụ được mối đe dọa từ phía sau thì gầm nhẹ một tiếng lớp bàn thạch bao phủ toàn thân. Hắn thoát khỏi tay tiểu giác cốt giáp cuộn trào mãnh liệt. Hình dáng lôi cương cũng nhanh chóng lớn lên Cuối cùng khi đã đủ trăm trượng Một làn sóng tựa như một ngọn núi suốt ra một quyền lớn Rồi đánh về phía sau ầm, um, Một tiếng nổ lớn vang lên Ở cách đó không xa một bộ xương người to lớn nghe thấy tiếng nổ Thì ánh sáng trong hai mắt ló lên nhìn về phía sau Ngọn lửa trắng xám trong mắt y nhảy dượng lên cũng ẩn chứ vẻ hận thù. Chỉ có điều y không hướng về phía sau mà đuổi theo, rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Sức mạnh của một quyền phá tan hư không, làm một cử kiếm đang kéo tới nát bấy. Nhưng, điều khiến cho lôi cương không dám xem thường chính là Có mấy cổ khí tức khổng lồ truyền đến từ một chỗ nào khác trên dãy núi. Điều này khiến hắn kinh hoàng. Sau khi dũng mãnh xuất ra hơn 10 đạo quyền kỳnh, hắn mang theo tiểu giác và đang tôn tử chạy ra phía ngoài. Trên dãy núi lại đột nhiên hiện ra một dáng người. Nhưng dáng người này còn chưa rời khỏi ngọn núi. Thì đã bị hơn 10 đạo quyền kỳnh của lôi cương đánh tới làm cho vỡ nát. Sâu bên trong chỗ người mặc áo đen ánh mắt y nhìn về phía trước miệng khẽ nhếch lên vẻ vui vẻ, lẩm bẩm nói. Tiểu cổ tu, hãy cho lão phu xem rốt cuộc ngươi đạt đến mức độ nào rồi. Không đợi cho lôi cương bay tới 10 dặm. Một tiếng khóc the thế lại vang lên xuyên qua không gian. Lại càng ẩn chứa một mối nguy kinh khủng hơn Khiến cho da đầu lôi cương hầu như tê dại Sau khi ném tiểu giác và đang tôn tử về phía trước Lôi cương gầm nhẹ một tiếng Nắm chặt hai nắm đấm Nhìn về phía trước Rồi đồng tử mau chóng cao lại Ngay tức khắc Một cử kiếm lại kéo tới từ phía chân trời Hai quyền của lôi cương cùng phun ra ánh sáng. Cương khí và nội hình trong cơ thể hắn cuồng cuộn dồn vào hai tay rồi đánh về phía cử kiếm. Bang vang bịch. Một tiếng nổ vang vọng phía chân trời, vô số hài cốt ở phía dưới nổ tung, nát bấy. Quy lực của hai quyền này tuy là đánh nát cử kiếm, nhưng cơ thể lôi cương lại phải lùi lại vài bước. Cốt giáp toàn thân hắn lúc ẩn lúc hiện. Nội tâm hắn kinh hải. Quy lực của một kiếm này đủ sức giết chết bất cứ một cường giả cương thánh, đạo thánh nào. Mà với một kích này, cốt giáp phòng ngự của lôi cương gần như bị phá vỡ, hắn cũng bị thương nặng. Không đợi cho lôi cương kịp thở khắp bầu trời phía trước kiếm khí cuồn cuộn lao đến, lôi cương cúng quyết lùi lại. Sau khi nuốt vài giọt hổ một kim nhũ Hắn gào lên Chân phải hơi lùi lại phía sau Hai quyền của hắn lại tung ra mấy lần Phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ chọc thủng hư không bắn về phía trước Bang bang Có tiếng nổ liên tục vang lên kiếm khí vỡ tan Lúc lôi cương quay đầu bỏ chạy Thì một bóng người hiện ra Tướng bạo người này bình thường. Trên khuôn mặt y kèm theo không ít vẽ oai phong. Chỉ có điều, hai mắt người này và thiết nhai đều vô cùng trống rỗng như nhau, như thể một cái xác không hồn. Y xuất hiện làm cho lôi cương có cảm giác về một mối nguy. Cường giả giả thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 560 sức mạnh của Tiểu Giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 560 sức mạnh của Tiểu Giác. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương hít thở vài hơi. cường giả giả thần vậy mà lại thành một cái sát không hồn. Có vũ khí tấn công sát bén. Điều này cho thấy điều gì? Tu vi của cường giả ở chỗ sâu trong kia kinh khủng Đã đạt tới trình độ trên cả cương thần Đạo thần Hoặc còn cao hơn Mạnh hơn nữa Nhưng lại có đạo pháp kinh khủng Lôi cương nhớ tới đạo pháp đoạt hồn Bên trong đó có ghi lại một loại làm mờ đi thần hồn của người khác Dùng bí pháp luyện chế thành một thứ vũ khí tấn công mạnh mẽ. Tên là Hồn Phó Hồn Phó và người này cùng với Thiết Nhai rất giống nhau. Lôi cương còn chưa thật sự đánh một trận nào cùng với cường giả giả thần. Trong trận chiến này, hắn không hề có ý định lùi bước mà ngược lại, chiến ý của hắn tràn trề. Nhưng hắn cũng biết Thời cơ vẫn chưa chín mùi. Hắn chỉ có tốt chiến tốt thắng. Chỉ có thủy mới biết được còn có cường giả nào khác sẽ tới hay không. Ngay lập tức lôi cương gầm nhẹ một tiếng khi tay cường giả giả thần đưa ra, hắn chủ động vọt đi. Mặc dù hình dáng của lôi cương cao tới trăm trượng nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ và cơ thể nhanh nhẹn của hắn. Cơ thể hắn đi tới phía trước một bước Thì đột nhiên hồn phó cũng đi tới trước mặt Hai quyền của y cũng xuất ra Sau khi quyền kền cuộn trào mãnh liệt Thì mặc dù hồn phó này chỉ là một tượng gỗ Nhưng chắc chắn y có ý thức chiến đấu Nên sau khi cảm thụ được sự đe dọa từ đòn tấn công của lôi cương Y cũng nhanh chóng lùi lại phía sau Sau khi thoát được đòn tấn công quyền kình của lôi cương Y cầm trong tay một thanh kiếm mỏng dài tới bảy thước Và liên tục vung vẫy Trong nháy mắt từng đạo kiếm khí đầy trời đánh về phía lôi cương Lôi cương cười gằn vài tiếng Mặc dù kiếm khí này sắc bén Nhưng lôi cương tự tin với cốt giáp của mình Hắn không mảy may chống lại kiếm khí đầy trời đang lao về phía mình. Bang vang ẩm. Một tiếng trong trẻo vang lên. Sau khi băng qua kiếm khí cơ thể trăm trượng của lôi cương biến mất trong trời gian ngắn ngủi. Lúc tốc độ nhanh đến tận cùng khiến cho hắn lại xuất hiện. Thì hắn đã ở trước mặt hồn phó. Xong quyền ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ tấn công về phía y. Mặc dù hồn phó có ý thức chiến đấu Nhưng chỉ là có hạn Hai quyền của lôi cương đánh tan y Sau khi đánh nát hồn phó Lôi cương không hề dừng lại Mà tiếp tục bay về phía trước Tiểu giác và đang tôm tử Cũng nhanh chóng lao về phía trước Ba người lại phi nước đại Nhưng không đợi cho tới khi ba người bay được vài dặm Một cổ khí tức còn mạnh mẽ hơn lần trước lại kéo tới Sắc mặt lôi cương đại biến, hắn đã từng cảm giác được cổ khí tức này trên người thiết kiếm vương Là cường giả cương thần Da đầu lôi cương tê dại Nếu là bình thường Hắn nắm chắc 5 phần chạy thoát thành công khỏi cường giả cương thần Nhưng lúc này Lôi cương đang ở chỗ cấm luộc Một phần chạy thoát còn không chắc Bởi vì một tiếng rít như thể muốn xé nát hư không vang lên, lại là một cự kiếm. Lôi Cương hơi quay đầu lại. Đồng tử hắn chợt co rụt lại. Có một cự kiếm 50 trượng hóa thành một vệt đen đang kéo tới. Khi Lôi Cương ngoảnh đầu lại thì hắn gần như có thể thấy được kiếm phong sắc bén kia. Hắn hoảng hốt. Chỉ cần dừng lại chút lát, Thì cường giả cương thần đang đuổi theo tới nơi. Chắc chắn thế nào cũng có một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Mà khi đó, ai mà biết được có bao nhiêu hồn phó sẽ tới. Lúc đó, chỉ có một đường là chết. Khi lôi cương gầm nhẹ một tiếng. Chuẩn bị quay người chống lại cử kiếm ẩn chứa đòn tấn công mạnh mẽ. Thì giọng nói của tiểu giác chật vang lên trong đầu lôi cương. Phụ thân, người mang theo hắn đi trước đi. Tiểu giác có thể đối phó được. Lôi cương quay đầu nhìn tiểu giác thì phát hiện ra toàn thân tiểu giác đã đầy ánh sáng sáu màu. Tiểu giác có thể đánh bại mảnh thú trong lòng lôi cương tự tin, nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa, suy nghĩ nhiều lúc này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ nhanh chóng của hắn. Lôi cương mang theo đan tôm tử điên cuồng bay ra phía ngoài Lúc này Cự kiếm đã gần ngay trước mắt Hai tay tiểu giác cùng xuất động Một cái vòng hình tròn xuất hiện trên không trung Ánh sáng ở hai tay sáu màu của tiểu giác chiếu lên Một kết giới sáu màu hiện ra Âm um, Một tiếng nổ kinh thiên động địa chưa từng có bay lên, như thể một kích của cự kiếm khinh khủng này chỉ như bọt biển. Một kiếm gần như đủ để giết chết bất cứ đối thủ nào của cường giả giả thần khi bắn lên kết giới sáu màu mà không thể đánh bại được. Hai mắt sáu màu sặc sỡ của tiểu giả lộ ra một tia lạnh buốt, nó ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Chỉ thấy từ trong trán của tiểu giác bay ra năm hạt châu cỡ nắm tay, Những hạt châu hiện ra ánh sáng năm màu là màu vàng, đỏ rực, màu vàng đất, màu nâu, ánh sáng màu xanh. Đây đúng là ngũ hành. Ánh sáng năm màu nhanh chóng lan ra, không tới mấy giây, chúng đã bao phủ cả bầu trời. Ngao rống, một tiếng long ngâm vang vọng cả trời đất. Khi tiểu giác tỏa ra những tia sáng năm màu thì như thể có long ảnh xuất hiện. Cơ thể khổng lồ trong những tia sáng năm màu bắt đầu chuyển động. Nhìn kỹ thì hình như có hơn 10 thần long. Tiểu giác lạnh đạm nhìn chằm chằm về phía trước, một ngón tay phải của nó chỉ về phía đó. Hồn phó có tu vi cực. U. Vinh Quy. Quy. Ơ, Ơ, Nơn, Gơn, thần vừa xuất hiện. Trong nháy mắt bị hơn 10 thần lông nghiền nát. Cường giả cương thần tuy mạnh, nhưng những thần lông này của tiểu giác còn kinh khủng hơn. Có lẽ tùy tiện cũng có thể giết chết hồn phó cương thần này. Ở trước mặt hơn 10 thần lông trong nháy mắt, hồn phó cương thần tan rã rồi biến mất. Nhưng tiểu giác cũng không rời khỏi đây ngay lập tức mà nó nhìn về phía trước. Nó cảm thụ được còn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ ở phía trước. Nếu vẫn còn thì phải một lưới bắt hết đó là suy nghĩ trong đầu nó. Lần này, tiểu giác thể hiện thực lực của nó. Những thần lông này là do tiểu giác tìm được trong năm hạt châu ở ngũ hành giới ở. Những thần lông này là tiểu long trong năm châu Không tới giây lát lại một thanh cử kiếm kéo tới Nhưng dưới sự tấn công 40 thần long nó liền tan vỡ Một bóng người hiện ra phía chân trời đi tới Mặc dù là đạt khoảng không mà đi tới Nhưng chỉ trong chốc lát đã tới trước mắt tiểu giác 45 thần long cùng cuộn tấn công liên tiếp Sau khoảng khắc 45 thần Long đã giết chết 6 cường giả. Điều khiến cho tiểu giác khiếp sợ chính là Nó giết chết cường giả thứ 6. Nói cách khác, Tình từ thiết nhai kéo tới hồn phó thứ 9 Phải khiến cho thần Long bị thương nặng tới 30 con mới tiêu diệt được hồn phó. Thực lực của hồn phó tới mức này không phải là thứ mà thiết kiếm vương hay minh đế có thể sánh được. Lúc này, tiểu giác cao mặt lại nhìn chăm chú về phía trước. Toàn bộ thần long đã trở lại trong năm hạt châu. Nhập vào trong trán tiểu giác. Lúc này tiểu giác cao lại, đồng thời cũng đầy vẻ khiếp sợ. Sự mạnh mẽ ở nơi đây khiến trong lòng nó kinh hãi. Dù có thể nào, nó cũng không nghĩ tới ở đây lại có cường giả như vậy. Hơn nữa, tiểu giác lờ mờ cảm giác được ở chỗ sâu nhất còn có một người mạnh hơn nữa. Chỉ có điều, hẳn là người đó bị trói buộc, nếu không thì mình chắc chắn đã chết ở đây rồi. Tiểu giác không nắm chắc chiến thắng được người nọ. a người này là ai? Đến cấm lục từ khi nào? Chẳng nhẽ là từ chỗ tu luyện của lão quái vật sao? Không đúng, sao lão phu lại cảm thấy trên người hắn lại tỏa ra một cổ khí tức khiến cho lão phu cũng kinh hồn bạc phía? Rốt cuộc, hắn là ai? Lão giả mặc áo đen đứng lên, chân phải y bất giác đi từng bước lên phía trước. Nhưng khi chân phải còn chưa rơi xuống thì trên không trung đột nhiên xuất hiện từng chữ kỳ lạ. Lão giả ngọ ngoại dây lát rồi lại bắt buộc phải thu lại Khuôn mặt gầy trơ xương của y hiện lên chút dữ tận và căm phẫn Mà vẽ không cam lòng còn nhiều hơn Bang bang ầm Một tiếng nổ từ dãy núi khác tê Rơn Y E Nơn Đến Mây đen tập trung dày đặc trên bầu trời Thông thả hướng về phía tiểu giác. Tiểu giác cau lại nhìn chầm chầm về phía trước. Một người đàn ông to lớn đầu trần cầm trong tay một cây búa lớn đạp khoảng không đi tới. Mỗi một bước của gã trên không trung đều làm cho không khí vang lên tiếng nổ. Mây đen trên bầu trời đều rẽ qua một bên theo mỗi bước đi của gã. Điều làm cho gã khác với chính vị hồn phó lúc trước chính là... Hai mắt gã không hề trống rỗng, mà có thần sáng ngời. Gã nhìn chầm chầm tiểu giác, khó miệng khẽ nhất lên lộ ra vẻ vui mừng. Người đó đứng cách chỗ tiểu giác trăm mét không nói lời nào. Hai tay gã cầm cái rìu. Cơ thể hơi cong xuống. Rồi vung búa lên. Chém xuống chỗ tiểu giác. Một búa này cực kỳ đơn giản. Nhưng lại ẩn chứa uy áp khổng lồ và sức mạnh hủy diệt khiến cho không gian rung chuyển như thể sắp bị nghiền nát. Một cột ánh sáng đỏ rực từ cái búa lớn bùng phát, giống như một ngọn núi lớn đè xuống phía tiểu giác. Sắc mặt tiểu giác đại biến. Dưới luồng uy áp này, cơ thể tiểu giác cũng rơi xuống dưới mấy thước rồi mới mạnh mẽ ổn định lại. Nhìn một búa chém xuống, hai tay tiểu giác mạnh mẽ chắp lại với nhau, một đạo kết giới sáu màu bao phủ lấy nó. ầm, um, Một tiếng nổ vang lên. Một sóng chấn động từ lưỡi búa và kết giới pha vào nhau bùng phát. Như thể một viên cự thạch rơi mạnh xuống hồ nước yên ả. Rồi tạo nên từng sóng chấn động. ầm, um, Một kích đánh vỡ kết giới sáu màu. Mà không thấy tiểu giác đâu nữa Khi nó xuất hiện lại ở phía sau mấy chục thước Thì thoát khỏi một bú này Ánh mắt tiểu giác lập lò Sáu màu sặc sợ trong mắt nó càng thêm ủi dị Nó nhìn chầm chầm vào trán của người đàn ông vạm vỡ đầu trần Người đàn ông thấy một chức của mình lại bị một đạo kết giới đập tan Nét cười trên khóe miệng càng đậm gã đi lên phía trước một bước, lại một lần nữa một búa chém xuống, mà lần này không còn là lưỡi búa nữa, mà là một con cự long màu vàng và cự long đỏ rực từ trong cái búa lớn bắn nhanh ra, tấn công về phía Tiểu Giác. Ánh mắt Tiểu Giác lạnh lẽo, cơ thể nó nhanh chóng biến thành thú, ngửa mặt lên trời mà rống. Trong nháy mắt. Một làng uy áp khổng lồ che phủ phía chân trời. Rồi làm cho mây đen trong không trung nhanh chóng thối lui về bốn phía. Như thể những đám mây đen này bị khoét thủng một cái lỗ lớn. Tại một nơi huyền bí của vô thượng giới. Một người đàn ông to béo chật mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm về phía trước. Lẩm bẩm nói. Là ai mà lại chọc giận gã? Giọng nói người đàn ông béo cũng có chút run mình, rõ ràng, đối với gã, hắn rất kiên dè và sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 561 Sự Hùng Mạnh Của Tiểu Giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 561 Sự Hùng Mạnh Của Tiểu Giác. Nhóm dịch me trai em Lôi cương và đang tôn tử cũng không thoát đi Sau cú va chạm cùng với hơi thở che phủ trời đất Khiến cho lôi cương hết sức lo lắng cho tiểu giác Mặc dù hắn biết thực lực của tiểu giác không tầm thường Nhưng cường giả ở sâu bên trong kia Khiến cho lôi cương có cảm giác không địch nổi Lôi cương và đang tôn tử đứng cánh mấy vạn mét Quan sát trận chiến đấu Lúc này, đầu ớt của Đan Tôn Tử hoàn toàn trong rỗng, ngơ ngát để lôi cương nắm lấy. y ngây người nhìn trận chiến trước mặt. Ngày hôm nay thực sự làm cho Đan Tôn Tử sợ hãi từ tận trong xương tuổi. Tiểu giác ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hơi thở hùng mạnh của nó khiến cho con thần Long đang lao tới bị dừng lại. Có điều chúng không phải là thần thú thực sự mà chỉ do dương khiến ngưng tụ thành long lực. Ánh mắt sáu màu sạc sợ của tiểu giác tản ra hào quàng. Nó há miệng phun ra hai luồng ánh sáng sáu màu, nghênh đón hai con thần long Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên. Hai luồng ánh sáng do tiểu giác phun ra không ngờ không đánh tan được hai con thần long có điều uy lực của chúng cũng giảm một phần lớn nhìn hai con thần long tiếp tục phóng tới ánh mắt tiểu giác như đang cười lạnh lại phun ra hai luồng ánh sáng đánh tan hai con thần long chợt nó nhíu mày nhìn về phía trước nam tử đầu trọc cầm chiến phủ chẳng biết từ lúc nào đã tới cách tiểu giác mười trượng y vụng cây búa lên rồi chém xuống Phát ra một lưỡi phủ. Mà y vẫn chưa dừng lại tiếp tục xoay người phát ra một lưỡi phủ nữa. Tiểu giác nhanh chóng rút lui. Người đó gây cho nó một cảm giác uy hiếp rất mạnh. Công kiếp lại như nước chảy mây trôi khiến cho tiểu giác không nhận ra một chút sơ hở. Trong lúc tiểu giác đang sững sờ thì gần 20 lưỡi phủ được chiến phủ trong tay nam tử đầu trọc phát ra. Giống như một cái lưới lớn lao về phía tiểu giác Tiểu giác Không đánh được thì lui Nơi này không thể ở lâu Sâu trong kia còn có cường giả Lôi cương ở phía sau Cảm nhận được sự mạnh mẽ của đại hán đầu trọc Khiến cho hắn không hít thở nổi liền vội vàng truyền âm Tiểu giác hơi lui lại Nhưng như bị lời nói của lôi cương Kiếp thiếu Cái sườn trên trán của tiểu giác chật tỏa ra ánh sáng sáu màu rực rỡ, gần như bao phủ toàn bộ trời đất. Lôi cương và đan tôn tử bị đẩy lui mấy ngàn thước, nhìn về phía trước chỉ thấy một thế giới sáu màu chói mắt. Lôi cương chỉ lờ mờ thấy bên trong vầng ánh sáng đó đột nhiên hiện lên một con thú khổng lồ tới phạn trượng. Một làng hơi thở vô biên giống như uy thế của một người trưởng quản hỗn độn từ trong con thú đó tản ra. Rai U Một tiếng gầm như của thánh thú từ thời hồng hoang vang lên, sóng âm nhanh chóng tảng ra bốn phương tám hướng. Một phần sóng âm đập vào dãy núi khiến cho dãy núi bị đẩy lùi mấy chục thước. Nên nhớ rằng Rặng núi này liên miên không dứt. Chẳng biết dài đến đâu Mà lại cao tới cả vạn trượng Vậy mà bị tiếng gào Của con thú khổng lồ Đẩy lùi mấy chục thước Thì có thể thấy được sự khủng bố Của sóng âm như thế nào Có điều cũng nhờ sự cứng rắn Nên nó chỉ bị đẩy lùi Chứ không bị phá hủy Nhưng kết giới bao phủ ngọn núi Đột nhiên tỏa ra ánh sáng Như triệt tiêu sóng âm khủng bố đó Cũng may Sống âm dường như không có sự tổn hại tới lôi cương và đang tôn tử Nếu không hai người rất có thể đã chết Người áo bào đen ở sâu bên trong nghe thấy tiếng gầm đó mà giật mình, đứng phát dậy Gương mặt nhăn nheo của y co giật Ánh mắt không giấu được sự hoảng sợ cùng với không thể tin được Y nhìn về phía trước âm thanh rung lẫy bẫy Không thể như thế Tại sao ở đây là có đời sau của y? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không! Lão phu tình nguyện vĩnh viễn ở đây cũng không chọc vào hắn. Người áo bào đen nói một cách sợ hãi, vội vàng ngồi xuống, nhắm mắt lại định triệu hồi hồn phó. Lần này, y rất sợ. Vô số năm qua, đây là lần đầu tiên y sợ. Y rất mạnh Mảnh đến mức gần như không coi ai ra gì tự cao tự đại Rất ít người có thể làm cho y để mắc đến Nhưng đó cũng là do không phải đối mặt với thứ gì làm cho sợ hãi Người áo đen hiểu được một điều rằng đắc tội với kẻ đó chỉ có một con đường chết Ở mảnh đất này thì còn có thể sống tạm Mà sống hay chết thì y lựa chọn sống Cho dù tham sống sợ chết thì so với chết còn tốt hơn. Có điều, rất nhanh, lão già lại mở mắt ra, gương mặt giật giật mấy cái. Y có thể cảm nhận được hồn phó hùng mạnh của mình đã biến mất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hồn phó đã chết. a ở sâu bên trong vang lên một tiếng hét không cam lòng. Nét mặt lão già giữ tận nhìn về phía sau vô cùng oán hận mà nói lão già kia nếu không phải do ngươi thì làm sao lão phu xuất chút nữa chọc đến con cháu của hắn nếu lão phu không vì ngươi thì làm sao bị lộ ở đây ánh sáng sáu màu từ trong con thú khổng lồ nuốt chửng lấy đại háng đầu trọc sau đó ánh sáng từ từ mờ nhạt rồi chui vào trong cái sườn của tiểu giác Còn tên đại hán đó thì hoàn toàn biến mất Sau khi nhìn xung quanh tiểu giác thở phào nhẹ nhõm rồi bay về phía lôi cương Lôi cương và đang tôn tử ngây người nhìn cường giả khủng bố trước mặt biến mất Mà lúc trước con thú tới vạn trượng kia cũng làm cho lôi cương và đang tôn tử kinh hải Cảnh tượng như thế đã vượt qua trí tưởng tượng của họ Tiểu giác lại hóa thành hình người kéo lôi cương và đang tôm tử bay ra bên ngoài. Cái kết giới ở vùng đất cấm lục giống như không có trong mắt của tiểu giác. Nó bay thẳng ra khỏi kết giới. Vừa mới bay ra khỏi tiểu giác liền hôn mê bất tỉnh. Lúc trước đại hán đầu chọc so với con mảnh thú mà lôi cương đối đầu còn mạnh hơn gấp trăm lần. Tiểu giác dùng máu huyết thức tỉnh phong ấm trong cơ thể rồi thi triển kỹ năng chiến đấu được kế thừa. Sau đó, tiểu giác cũng bị cắn trải nhưng nó cố nhịn đưa lôi cương và đang tôm tử ra khỏi mảnh đất cấm lục nhưng cuối cùng không chịu nổi. Sau khi tiểu giác hôn mê, lôi cương tỉnh táo lại liền lắc đầu rồi ôm lấy tiểu giác. Thần thức của hắn chui vào trong cơ thể của tiểu giác thấy nó chỉ bị cắn trả một chút. Không có gì đáng ngại mới thở vào nhẹ nhõm. Còn đang tôn tử vẫn đứng ở đó mà ngây người với nét mặt tái nhợt, ánh mắt tưởng như vô hồn. Lúc này, y vẫn còn đắm chìm trong kỹ năng chiến đấu truyền thừa của tiểu giác. Một tháng sau... Lôi cương cho tiểu giác uống một giọt hỗn một kim nhũ mà chờ nó tỉnh giấc. Nhìn gương mặt non nước đang nằm trên mặt đất, lôi cương vô cùng cảm khái. Tiểu giác đã trưởng thành và mạnh lên rồi. Điều khiến cho lôi cương linh ngạc đó là dòng máu của tiểu giác. Không hiểu dòng máu của nó thuộc lại gì. Như kỹ năng chiến đấu xuất hiện con thú khổng lồ to tới vạn trượng. Mặc dù do ngưng tụ thành nhưng vẫn khiến cho Lôi Cương có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tóm lại, Lôi Cương cảm nhận được con thú sáu màu đó so với phân thân viêm long càng mạnh hơn. Rốt cuộc, hơn 10 ngày trước, Đan Tôn Tử cũng tỉnh táo lại. Khi biết ra khỏi mảnh đất cấm lục, Đan Tôn Tử có một cảm giác vừa cay đắng vừa ngọt ngào, gần như phát khóc. Vô tình tiến vào mảnh đất cấm lục khiến cho đan tôm tử không biết bao nhiêu lần đối mặt với cái chết. Điều khiến cho đan tôm tử có chút vui vẻ đó là tu vi thoáng có dấu hiệu đột phá. Y, tin tưởng rằng không lâu nữa. Cho dù không có đan dược hỗ trợ thì cũng có thể đột phá đạo tiên thiên giai mà đạt tới đạo thánh hoàng giai. Ánh mắt của lôi cương vẫn nhìn tiểu giác. Khi tiểu giác mở mắt, lôi cương nhìn thấy liền vội vàng ôm lấy nó mà nói Tiểu giác thấy thế nào? Tiểu giác nở nụ cười ấm áp rồi gật đầu nói Phụ thân Tiểu giác không sao, chỉ bị cắn trả lại thôi, không có gì đáng ngại Sau đó tiểu giác nhìn quanh rồi thở ra Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó Sắc mặt tiểu giác đột nhiên thay đổi nhìn lôi cương với ánh mắt có chút quyến luyến Lôi cương thấy vậy trong lòng cũng đoán ra điều gì đó liền hỏi Tiểu giác Có chuyện gì vậy? Phụ thân Tiểu giác Muốn đi Sắc mặt của tiểu giác tái nhợt trong âm thanh ẩn chứa một sự đau khổ Tiểu giác do lôi cương ấp nở ra Mặc dù biết hắn không phải là phụ thân của mình nhưng tiểu giác lại chấp nhận Hắn biết nếu không có lôi cương thì cũng không có mình Điều này khiến cho tiểu giác có một sự ý lại với lôi cương Cho dù lúc này tiểu giác có mạnh đến mấy thì sự ý lại đó vẫn còn Mà gánh nặng trên người từ sau khi nhận được sự kế thừa, Nó cũng hiểu rõ Mà nó cũng không thể bỏ qua vì nó chính là thánh thú huyền độn duy nhất còn tồn tại trong hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 562 thánh giới hồng hoang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 562 thánh giới hồng hoang. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương rung người. Nhìn tiểu giác chầm chầm nói. Rời đi. Con muốn đi thì cứ đi. Lúc nhớ tới phụ thân thì trở về gặp ta là được rồi. Tiểu giác lắc đầu, nét mặt đau khổ, nói. Phụ thân. Lần này tiểu giác ra đi rất khó trở về. Có lẽ chỉ khi nào phụ thân đi vào đó mới có ngày gặp lại. Lôi cương giật mình trầm ngâm một lát. Hắn liên tưởng đến lời của người thủ giới kia, liên tưởng đến cường giả khủng bố trong cấm luộc. Đột nhiên, lôi cương hiểu ra, nhìn tiểu giác chầm chầm rồi trầm giọng nói. Con muốn đi tới thế giới ngoài thất giới hay sao? Tiểu giác gật đầu. Có được câu trả lời, lòng lôi cương đau như dao cắt. Hắn có một cảm giác vô lực. Mặc dù tiểu giác có thời gian rất lâu không ở bên cạnh lôi cương nhưng hắn biết nếu tiểu giác ở trong thất giới mà muốn tìm hắn thì chỉ mất một chút công sức là có thể tìm được. Nhưng hiện tại, tiểu giác muốn tới một giới ở bên ngoài bảy giới. Nếu như không có kỳ tích thì lôi cương rất khó tiến vào đó. Điều đó đồng nghĩa với việc lần chia ly này rất có thể cả đời hai cha con sẽ không còn ngày gặp lại. Lúc này, Lôi Cương kìm nén sự đau đớn trong lòng, nói một cách chậm rãi. Không đi có được không? Nghĩ đến lúc ở không gian chân hỏa khi tiểu giác rời đi, câu nói đó khiến cho Lôi Cương mơ hồ đoán được. Nhưng lúc đó... Lôi cương vẫn còn không biết ngoài thất giới ra vẫn còn có một giới khác Nhưng lúc này lôi cương nhất thời không thể chấp nhận nổi điều đó Con người đâu phải là cỏ cây nên đâu ai có thể vô tình Mặc dù lôi cương là người tu luyện nhưng hắn không phải là người vô tình Tiểu giác lớn lên chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng lôi cương Hắn đã từng bước nhìn tiểu giác sinh ra, nhìn tiểu giác lớn lên rồi nhìn tiểu giác trở nên mạnh mẽ. Tất cả quá trình đều diễn ra dưới ánh mắt của lôi cương. Trong lòng hắn cũng đã coi tiểu giác như là con của mình. Mà trong cuộc đời này, người có thể để cho lôi cương coi trọng chỉ có tiểu giác và lôi ma. Tiểu giác gật đầu một cách kiên định. Phụ thân Có nhiều chuyện người biết lại vô ích. Dòng máu của tiểu giác quyết định vận mệnh của tiểu giác. Tiểu giác bắt buộc phải đi. Nếu không, tiểu giác nói xong liền dừng lại ánh mắt nhìn lôi cương đầy sự đau khổ và quyến luyến. Bao giờ đi? Nhìn tiểu giác, lôi cương thấp giọng hỏi. Tiểu giác nhìn nét mặt của lôi cương mà trái tim gần như chảy máu. Tiểu giác không dám nhìn về phía hắn nữa, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm nói. Một ngày sau, vốn tiểu giác định càng sớm càng tốt. Dù sao thì ở mảnh đất cấm lục nó đã tốn rất nhiều thời gian. Sau khi nó có được Nam Hạt Châu, mở ra sự truyền thừa mới biết được tất cả mọi thứ liền nhanh chóng muốn đi một giới đó. Hoàn thành sứ mạng của mình. Nhưng vì lôi cương, tiểu giác không thể nào bỏ đi. Cũng may là lúc này, tiểu giác đã cứu được hắn nên nó mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Nhìn lên không trung mà lẫm bẩm trong lòng một ngày sau hy vọng vẫn còn kịp. Lôi cương gật đầu rồi nói, Ừ, một ngày này cứ để phụ thân đi khắp nơi với con. Có lẽ... Đây là ngày cuối cùng hai cha con ta ở cùng một chỗ. Tiểu giác run rẩy cố gắng kìm nén sự đau khổ mà gật đầu. Tiểu giác cũng muốn đưa lôi cương đi nhưng nó hoàn toàn bất lực. Hơn nữa, cao thủ của thế giới đó có thể giết chết phụ thân nó trong nháy mắt. Vô số năm qua, thế giới đó tập trung không biết cơ mang nào là cao thủ hùng mạnh nhất. Lúc này mà đưa lôi cương đến chính là đẩy hắn vào miệng cọp Đang tôn tử ngồi bên im lặng Y biết lúc này không thể sen vào giữa hai người Chỉ đành ngồi xếp bằng trên mặt đất mà tu luyện Lôi cương nắm tay tiểu giác đi về phía trước Trên đường đi, lôi cương vừa cười vừa nói khiến cho tiểu giác cũng vui vẻ Có điều trong âm thanh giọng nói tiếng cười của cả hai đều ẩn chứa sự đau khổ. Vô số năm qua, hai cha con nương tự vào nhau, có lẽ sau hôm nay sẽ không có ngày gặp lại. Đây đúng là một đòn giáng mạnh vào lòng hai người. Thời gian một ngày nhanh chóng qua đi tưởng chừng như chỉ là một cái chết mắt. Lúc này, Lôi Cương và Tiểu Giác đứng trên một ngọn núi cao ngàn trượng. Lôi cương chấp hai tay sau lưng, nhìn ra biển mây trước mặt. Còn tiểu giác đứng sau lưng hắn, nét mặt kiên cường. Tiểu giác Khi phụ thân vừa mới bước vào giới tu luyện, có một cô gái đã nói cho ta biết rằng có nhiều thứ phải đứng ở vị trí càng cao mới có thể hiểu được. Chẳng hạn như quyền lợi tự do, thậm chí là mạng sống. Phụ thân không cần biết tại sao con phải tới thế giới đó nhưng phụ thân biết con có nỗi khổ của riêng mình. Phụ thân thầm mong một ngày kia con ở giới đó có thể trở thành cường giả nắm trong tay tự do và mạng sống của mình. Là một cường giả nắm trong tay toàn bộ cường giả của thế gian. Trong giới tu luyện, chỉ có cường giả mới có tư cách hưởng thụ tất cả mọi thứ. Phụ thân không mong con ở thế giới đó chịu đau khổ. Vì vậy, con phải trở thành cường giả. Mơ thanh của lôi cương vô cùng nghiêm túc quay đầu nhìn tiểu giác mà nói. Tiểu giác nắm chặt hai tay, ánh mắt hết sức vững vàng, cất tiếng nói. Phụ thân! Tiểu giác hứa với người. Tiểu giác sẽ trở thành cường giả không để cho bất cứ kẻ nào ước hiếp con. Lôi cương vui mừng gật đầu tay phải đột nhiên xuất hiện một cái giới chỉ. Hắn đưa giới chỉ cho tiểu giác nói. Ở đây có mười bình hỗn một kim nhũ cùng với một nửa gốc vạn năm và rất nhiều thiên tài đệ bảo. Phụ thân không dùng đến nên cho con mấy thứ này. Có lẽ con ở đó có thể dùng được. Tiểu giác lui lại một bước định từ chối nhưng nhìn thấy hai mắt đỏ như máu của Lôi Cương, sống mũi nó cay cay, run rẩy đón lấy giới chỉ đeo trên tay của mình. Đi thôi Tiểu giác, phải sống thật tốt, phải trở thành một cường giả có hiểu không? Lôi Cương nắm lấy hai bả vai của Tiểu giác, thấp giọng nói rồi ôm chặt nó vào ngực. Tiểu giác run lên bần bật. Nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khỏi hốt mắt Tiểu giác khóc khóc nước nở Nước mắt của nó làm ướt đậm vả vai lôi cương Mơ thanh của tiểu giác vang lên một cách kiên quyết Phụ thân Tiểu giác sẽ cố gắng Nhất định sẽ có một ngày trở lại bên cạnh người Phụ thân Nhớ kỹ thế giới đó tên là Thánh Giới Hồng Hoang Hãy cẩn thận. Phụ thân. Tiểu giác nói xong thoát khỏi hai tay của lôi cương. Nó không dám nhìn lôi cương lấy một lần. Năm hạt châu từ trong trán xuất hiện trên không trung. Tiểu giác đưa hai tay nắm lấy rồi vẽ mạnh một cái vào không gian. Một cái khe khổng lồ lập tức xuất hiện rồi tiểu giác nhảy vào trong đó. Từ đầu đến cuối tiểu giác không dám liếc mắt nhìn lôi cương lấy một lần. Nó sợ, sợ mình chỉ cần liếc mắt thì quyết tâm của bản thân sẽ biến mất. Cái khe từ từ khép lại, không trung trở lại bình thường. Ánh mắt lôi cương đau đớn nhìn vào vị trí cái khe rất lâu sau vẫn chưa rời khỏi. Cuối cùng, hắn lẩm bẩm nói. Thánh giới hồng hoang. Tiểu giác. Có lẽ có một ngày phụ thân sẽ tìm con. Ba ngày sau, Lôi Cương đứng trên đỉnh núi đã ba ngày. Trong ba ngày này tình cảm đau đớn trong lòng từ từ được hắn dồn xuống tận sâu trong đáy lòng. Trái tim của Lôi Cương vào lúc này trở nên băng giá. Trong ba ngày qua, Lôi Cương cũng hiểu được con đường tu luyện sau này của mình. Có lẽ khi tu vi của mình đạt tới mức độ như người bảo vệ giới thì có thể tới được Thánh giới Hồng Hoang. Tới lúc này, Lôi Cương hơi bước về phía trước liền dung nhập vào trong biển mây rồi biến mất. Bên ngoài mảnh đất cấm lục, lúc này đang Tôn tử đã tỉnh lại từ trong tu luyện. Y đứng ở đó nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một vật. Khi bóng của Lôi Cương hiện ra trước mặt Đan Tôn tử, Đan tôn tử vô cùng vui sướng, thở phào nhẹ nhõm nói. Lôi cương đạo hữu. Chúng ta có thể ra khỏi cấm lục, có thể coi như có quan hệ sống chết. Không biết tạm thời lưu đạo hữu dự định đi tới đâu. Đan tôn tử không nhìn thấy tiểu giác, nghĩ đến cảnh hai người vừa rồi, y cũng đoán ra được điều gì đó. Lôi cương thẳng nhiên nhìn đan tôn tử Đột nhiên nhớ ra điều gì đó trầm giọng nói Đang tôn tử Người có nghe nói đến thổ linh đan hay không? Đang tôn tử nghe thấy vậy sượng sốt cục mắt xuống suy nghĩ Một lúc sau, đang tôn tử đột nhiên ngẫm đầu nói Lưu đạo hữu nói tới tiên đan cấp chính thổ linh đan Lôi cương gật đầu, nét mặt hơi thay đổi Hắn ở trong kết giới có được rất nhiều tài liệu có lẽ có thể luyện chế được Thổ Linh đan Lúc này, hỏi Đăng Tôn Tử, Lôi Cương cũng chỉ muốn hỏi thăm ở trong năm giới ngũ hành. Ai có thể luyện chế được Tiên đan cấp 9? Mà dường như Đăng Tôn Tử cũng có hiểu biết về Thổ Linh đan Điều này khiến cho Lôi Cương quá đổi vui mừng, vội vàng nói. Ngươi biết luyện chế tiên đan cấp chính Gương mặt của Đan tôn tử đỏ lên Nói một cách ngượng ngùng Lưu đạo hữu để mắt tới tại hạ rồi Nếu ta có thể luyện chế được tiên đan cấp chính Thì làm sao có thể là đạo tiên thiên dai Lôi cương gật đầu trong lòng cũng chẳng thất vọng Vốn lôi cương cho rằng Đan tôn tử cũng không thể luyện chế Trong lúc Lôi Cương đang định hỏi gì đó thì đang Tôn Tử chợt mỉm cười. "Lưu đạo hữu, cho dù tại hạ không thể luyện chế nhưng trưởng bối sư môn ta thì có thể. Nếu Lưu đạo hữu không ngại thì xin hãy tới tôn môn của ta một chuyến. Ta sẽ dốc sức cầu trưởng bối giúp ngươi luyện chế tiên đan cấp 9. Chưa nói tới việc Lưu đạo hữu còn có ơn cứu mạng." Có được không? Mạng của Đan Tôn Tử là do Lôi Cương cứu. Không có Lôi Cương, Đan Tôn Tử chẳng biết đã chết bao nhiêu lần. Vì thế với Lôi Cương, Đan Tôn Tử luôn cảm kích và kín sợ. Lôi Cương trầm ngâm một lát nhìn ánh mắt mong chờ của Đan Tôn Tử, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 563 thành đen linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 563 thành đen linh. Nhóm dịch me trai em. Trong ngũ hành giới, vừa nhắc tới một thần giới, tất cả người tu luyện đều nghĩ tới đen tôm. Đan tôn là môn phái cao nhất sườn sưởng ở một thần giới vô số năm, chưa có thế lực nào dám chọc đến. Ngay cả thần tôn là tôn môn số một ở một thần giới cũng phải nhường nhịn đan tôn ba phần. Dù sao thì đan dược đối với mỗi một người tu luyện cũng quá quan trọng. Nhỏ thì là đan dược hồi phục linh khí, lớn thì là đan dược cứu mạng. Tất cả đều không thoát khỏi đan dược. Trong ngũ hành giới, nói đến việc luyện khí thì người ta nhắc tới khí tôm, còn nói đến luyện đan chắc chắn là đan tôm. Bất kể là đan tôm hay khí tôm cũng đều quản lý kỹ thuật luyện đan, luyện khí vô cùng nghiêm ngặt. Trong những năm qua, những tôm phái luyện đan nhỏ tuy có nhiều ở ngũ hành giới nhưng không có được sự tinh túy đến mức này. Đan tôm nằm ở phía đông của một thần giới. Nghe đồn, mảnh đất cấm lục của một thần giới ngoại trừ trung su giới, mỗi một giới đều có. Vì để cho người đọc hiểu được nên đều gọi là mảnh đất cấm lục ở sau lưng tạo thành một cái lá trắng thiên nhiên. Hơn nữa, Đan Tôm còn được trận Tôm từ thời thượng cổ bố trí ảo trận nên người thường cơ bản không thể dò ra được vị trí cụ thể của Đan Tôm. Chẳng qua ở phía đông của một thần giới có một cái thành linh đan. Ngôi thành này được xây dựng là vì thế lực trực thuộc của đan tông. Bình thường đệ tử của đan tông luyện tập chế ra đan dược đều mang tới thành đan linh bán đấu giá. Vì vậy mà khiến cho thành đan linh trở thành ngôi thành lớn nhất trong giao dịch ở một thần giới. Con nói đây là ngôi thành phồn hoa nhất trong ngũ hành giới cũng hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ có người tu luyện ở một thần giới mà ngay cả trong ngũ hành giới cũng đều tới thành đan linh để mua bán đan dược. Tới một ngày, có một người thanh niên áo trắng và một lão nhân đi qua thành đan linh. Nhìn ngoại hình của họ, nhiều người sẽ nghĩ rằng trưởng bối dẫn hậu bối đi du lịch. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy được Tốc độ của người thanh niên mặc dù thông thả nhưng lão nhân vẫn đi ở phía sau người thanh niên Nét mặt của lão nhìn người thanh niên cũng tràn ngập một sự kính sợ và cung kính Hai người này đúng là lôi cương và đang tôm tử Lưu Đạo Hữu Đây là ngôi thành lớn phụ thuộc trực tiếp vào đang tôm Chuyên trách tiêu thụ đang dược do đệ tử của Đan Tông luyện chế được. Nó cũng là ngôi thành số một ở một thần giới tên là Thành Đan Linh. Sắc mặt của Đan Tông tử có chút kiêu ngạo giới thiệu cho lôi cương ngôi thành lớn trước mặt. Nét mặt lôi cương vẫn thản nhiên. Ngôi thành khổng lồ trước mặt nhìn như một con thú khổng lồ từ thời viễn cổ đang ngủ say. Một làng khí thế nhuốm màu năm tháng từ trong thành tảng ra Ngôi thành này có hai cửa Được đặt song song theo thứ tự đi vào và ra Có thể thấy được sự phồn hoa của nó tới mức nào Đang tôn tử thấy lôi cương nhìn thành đan linh Mà trong lòng khẽ động nói Lưu đạo hữu Có muốn vào thành đan linh xem một vòng không? Cũng coi như để cho Đan Lão Nhi tận tình địa chủ có được không? Lôi cương chần chừ một chút rồi gật đầu nói. Vậy vào xem một chút đi. Đan tôn Tử vội vàng dẫn đường cho Lôi cương. Hai người tù tự hạ xuống, đi bộ vào thành Đan Linh. Mỗi một cái cửa thành đều có bốn cao thủ đạo tiên đứng đóng. Dưới sự hướng dẫn của Đan tôn Tử, Lôi cương đi vào trong thành. Bước qua cửa thành, đập vào mắt là một quan cảnh rộng lớn, sáng sủa. Từng tòa kiến trúc chỉnh tề nằm hai bên đường. Con đường lớn rộng chừng năm trượng chỉ thấy người đông nghìn nghịch. Lưu đạo hữu. Người tới thành đan linh không chỉ có người tu luyện của một thần giới. Trong cả năm giới đều có thương nhân tới đây mua đan dược. Tại đây... Chỉ cần có tiên thạch cho dù là tiên đang cấp 7 cũng có thể mua được Hơn nữa, mỗi tháng lại còn có buổi đấu giá Nếu may mắn thì ngay cả vật hy hữu cũng có thể xuất hiện Đang Tôn Tử ra sức giới thiệu cho Lôi Cương Từ trong cấm lục Đang Tôn Tử đã coi Lôi Cương như cường giả đạo thần cương thần Nếu như có thể kéo lôi cương vào đan tôm thì địa vị của đan tôm chắc chắn sẽ như thuyền theo nước mà lên. Địa vị của đan tôm tự ở trong đan tôm là ở tầm lớp trung. Chẳng qua muốn tự mình luyện chế đan dược nên y mới tìm cơ hội tới cửu giới. Hội đấu giá. Lôi cương hơi ngẩn người. Bản thân hắn lấy được số dược thảo ở trong kết giới. Lôi cương cũng không cho đang tôm tử xem Tuy rằng gần như tất cả các loại thảo dược Lôi cương không biết tên nhưng hắn biết Chúng đều là những loại vô cùng quý báu Hơn nữa, lôi cương còn lấy được rất nhiều thứ nước ở trong hồ kia Nước hồ đó ẩn chứa linh khí khiến cho lôi cương khiếp sợ Còn về phần thảo dược đưa cho tiểu giác Lôi cương cũng đều có những loại đó cả Đúng vậy, hội đấu giá của Thành Đan Linh không phải tầm thường. Nếu may mắn thì ngay cả tiên khí cấp 9 cũng được bán. Ta còn nhớ vào vạn năm trước trong một lần đấu giá, có một thanh tiên khí cấp 9 hạ phẩm được bán ra với giá trên trời. Cuối cùng thì thuộc về thần Tôm. Đan Tôm tự nói một cách chậm rãi. Tiên khí cấp chính trong mắt người tu luyện cho dù nằm mơ cũng muốn có. Ngay cả thế lực lớn cũng coi nó như bảo vật. Chỉ người có thân phận cực cao mới có tư cách cầm nó. Cái gì? Lôi cương hơi kinh ngạc. Ngay cả tiên khí cấp chính mà lại có người lấy ra bán. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Lôi cương liền đoán. Một thứ bảo vật như tiên khí cấp chính Có ở trên một người bình thường cũng không phải là điều tốt mà là tai họa So với việc cầm một củ khoai lang nóng còn hơn là đổi lấy vật khác hữu dụng hơn Đang tôm tử nhìn nét mặt lôi cương Nghĩ hắn có chút hướng thú liền nói ngay Lưu đạo hữu Ngươi hãy xem xét mọi thứ trước Ta đi hỏi xem hội đấu giá bao giờ diễn ra. Không chờ lôi cương nói, Đang tôn tử liền lẫn vào trong đám người rồi biến mất. Lôi cương chỉ biết cười khổ, Nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đi dạo ngắm những cửa hàng hai bên đường. Mặc dù cửa hàng nhiều nhưng phần lớn có cấp độ và phẩm chất không cao. Lôi cương cũng chẳng có hướng thú. Không để cho lôi cương phải chờ lâu. Đang tôn tử đã nhanh chóng quay trở lại tới bên hắn mà nói Lưu đạo hữu Ba ngày sau chính là ngày hội đấu giá diễn ra mỗi tháng một lần Hơn nữa chúng ta vô cùng may mắn Nghe nói hội đấu giá lần này Vạn tượng các đưa ra một báo vật cực kỳ quý hiếm Chỉ sợ là đủ cho cao thủ của một thần giới Thậm chí là cao thủ trong ngũ hành giới cũng đều phải tới Lôi cương nhíu mày, gật đầu nói. Vậy thì chờ thêm ba ngày nữa. Luyện chế thổ linh đang không phải là chuyện trong ngày một ngày hai. Hơn nữa, lúc này Thảo Dược còn chưa có đủ toàn bộ. Tham dự hội đấu giá lần này để thử vận may cũng được. Ba ngày sau, số người của Thành đan Linh đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trong ba ngày qua... Lôi cương ở trong khách sạn của thành Đan Linh mà tu luyện Đi ra khỏi nhà trọ Nhìn số lượng người chật như nêm cối trên đường mà lôi cương hoảng sợ Trong lòng hắn có chút mong đợi Lần này số lượng người đột nhiên nhiều lên như vậy Chứng tỏ hội đấu giá lần này sẽ có vật ngạc nhiên Còn lúc này từ trong đám người chợt có một kẻ xuất hiện Người đó chính là Đan Tôn Tử Y ngạc nhiên vui mừng nhìn lôi cương mà nói Lưu đạo hữu Hội đấu giá sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa Chúng ta nhanh chóng đi thôi Lôi cương gật đầu cùng với đan tôn tử đi vào giữa thành Lần này hội đấu giá do vạn tượng các cử hành Trong ngũ hành giới Mỗi một tòa thành đều có cơ sở của vạn tượng các Thành Đan Linh cũng không ngoại lệ. Lôi cương và Đan Tôn Tử mất tới nửa canh giờ mới tới được vạn tượng cát. Do dòng người quá đông nên khó có thể chen vào được. Cũng có nhiều người tu luyện có tâm trạng cao ngạo tản ra hơi thở khiến cho người ta dạt sang hai bên để có thể đi. Có điều, lôi cương cũng không làm như vậy. Hội đấu giá của vạn tượng cát đã chật nứt người. Có hai gã cao thủ đạo tiên thiên giai đứng trắng ở ngoài cửa. Mỗi một người đi vào đều đưa ra một cái thẻ. Lôi cương quan sát thì phát hiện ra đó đều là thẻ khách quý. Thấy ánh mắt của lôi cương, đang công tử vội vàng nói. Lưu đạo hữu, thẻ khách quý tôi đã chuẩn bị xong. Lúc này, cả hai người đứng vào xếp hàng. Ánh mắt của Đan Tôn Tử nhìn quanh kinh ngạc mà nói Không ngờ đại trưởng lão thần định thiên của thần Tôn cũng tới đây Nghe tiếng nói kinh ngạc của Đan Tôn Tử Lôi cương nhìn theo ánh mắt của y thì thấy vị đại trưởng lão của thần Tôn là một lão nhân mặc áo xanh Có mái tóc trắng Dường như cảm nhận được ánh mắt của lôi cương Lão nhân hơi liếc mắt nhìn hắn rồi quay đi Chẳng mất bao lâu, đã đến lượt Lôi Cương và Đan Tôn Tử. Đan Tôn Tử chuẩn bị từ trước, lấy ra hai tấm thẻ khách quý rồi đi vào bên trong. Phòng đấu giá của vạn tượng các ở thành đang Linh rất rôm lớn, đủ để chứa cả vạn người. Toàn bộ nơi đấu giá được xây dựng theo hình nóng, ở một chỗ tiên nhất chính là chỗ để đấu giá. Còn Lôi Cương và Đan Tôn Tử ngồi ở giữa. Sau khi tiến vào khu vực đấu giá, nét mặt của Đan Tôn Tử vẫn có một sự ngạc nhiên, vui mừng mà nhìn xung quanh. "Lưu đạo hữu, không ngờ thất trưởng lão của Đan Tôn chúng ta cũng tới." Ha ha, "Lần này không biết hội đấu giá có thứ gì mà khiến cho mọi người chú ý nhiều như vậy." Đan Tôn Tử nhìn nét mặt bình thản của Lôi Cương mà cười nói, Lôi cương gật đầu. Có lẽ không chỉ đang tôm, thần tôm mà còn có nhiều cao thủ của các tôm phái khác ở các giới. Lôi cương có thể cảm nhận được trong khu vực hội đấu giá có hơi thở của tám gã đạo thánh. Nếu như ở tầm 5 của khí tháp đó là điều bình thường thì ở ngũ hành giới đủ khiến cho mọi người chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 564 cỏ thủy linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 564 cỏ thủy linh. Nhóm dịch me trai em. Đan Tông Tử ngồi bên cạnh lôi cương ánh mắt liên tục nhìn xuống thức trưởng lão của Đan tôm Gương mặt của y mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện của lôi cương với thất trưởng lão. Tốt nhất là để cho thất trưởng lão nói tới việc muốn mượn sức của lôi cương. Không, hắn nghĩ phải là tôn chủ của đan tôn tự mình mở miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, đan tôn tự có chút lo lắng chỉ muốn dẫn ngay lôi cương tới đan tôn. Có điều trước đó, y vẫn muốn nói chuyện với thất trưởng lão. Nếu hội đấu giá lần này có thứ mà lôi cương để ý thì nên tranh thủ chiếm lấy. Lưu đạo hữu. Đang lão nhi sinh tới chỗ trưởng lão nói chuyện một chút. Hội đấu giá còn một lúc nữa mới bắt đầu. Đang tôn tử nhìn lôi cương mà dò hỏi. Lôi cương gật gật đầu rồi nói. Cứ tự nhiên. Lúc này, Đan Tôn Tử nhanh chóng bước xuống. Còn Lôi Cương thì ngồi ngay ngắn ở đó. Thần thức tản ra bao phủ toàn bộ những nét mặt của người tu luyện trong khu vực đấu giá. Từng khuôn mặt được khắc sâu vào trong đầu của Lôi Cương. Mà lúc này, Đan Tôn Tử đang cố gắng nói cái gì đó với thức trưởng lão. Còn đó là chuyện gì thì Lôi Cương cũng chẳng muốn biết. Còn ánh mắt của thất trưởng lão thì đầy sự khiếp sợ liên tục liếc về phía lôi cương Sau một lát đang tôn tử đi lên Nét mặt vui sướng ngồi bên cạnh lôi cương rồi nghiêng đầu nói nhỏ Lưu đạo hữu Thất trưởng lão bảo ta nói với ngươi rằng ngài thành tâm mời ngươi tới đang tôn làm khác Sau khi hội đấu giác chấm dứt sẽ đi ngay Lôi cương gật gật đầu trong lòng cảm thấy buồn cười Từ nét mặt thất trưởng lão của Đan Tôn Có thể thấy là không tin tưởng lắm vào lời Đan Tôn tử Nếu không thì lúc này y đã qua đây Có điều lôi cương cũng chẳng bận tâm tới chuyện đó Hắn đến Đan Tôn cũng chỉ tìm người để luyện chế thất linh đan. Chỉ một lúc sau hội đấu giá bắt đầu Phía dưới bàn đấu giá từ từ xuất hiện một lão già hơi béo với mái tóc trắng. Bộ râu dài buông xuống ngực. Nét mặt đầy vẻ uy nghiêm. Đang tôn tử nhìn thấy người đó liền vội vàng giới thiệu với lôi cương. Người này tên là Vạn Mục, là trưởng quỷ vạn tượng các ở thành Đan Linh. Lần này hội đấu giá được y, tự mình chủ trì có thể thấy không tầm thường chút nào. Bỉ nhân là vạn một, trưởng quỹ phân bộ vạn tượng các thành đan linh. Hội đấu giá lần này tin rằng các vị đang ngồi đây cũng mong đợi như vạn một. Còn về chuyện hôm nay có đồ vật gì thì vạn một tin rằng sẽ không để cho các vị thất vọng. Vạn một đứng trên đài đấu giá, nét mặt tự nhiên nhìn đám cường giả trước mặt. Mặc dù y không nói nhiều, cũng không có nhiều lời hoa mỹ nhưng lại khơi gợi thành công sự tò mò của người tu luyện. Câu nói của vạn Một từ một tháng trước đã thu hút rất nhiều cường giả của các giới tới đây. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là tiên đan hạ phẩm cấp 8 do thất trưởng lão của đan tôn tự mình luyện chế có tên nhuận hồn đan. Nó có hiệu quả bồi bổ thần hồn. Giá khởi điểm là 30 vạn tiên thạch thượng phẩm. Mưa thanh của vạn một rất to khiến cho những tiếng xì xào trong nháy mắt yên bặc. Gần vạn người trong khu vực đấu giá tập trung nhìn một viên đan dược màu xám to bằng ngón tay cái trong tay vạn một. Viên đan dược đó không chỉ sáng bóng mà còn có chữ di chuyển ở bên trên, đồng thời tản ra linh khí rước dày. Đúng là nhuận hồn đan. Thoáng cái đã có cao nhân nhận ra loại đang dược đó mà nói với giọng khiếp sợ. Hội đấu giá trong nháy mắt nổ tung. Tất cả không ngờ được vật đầu tiên của lần này lại là một viên tiên đang hạ phẩm cấp 8. Trong vô số năm qua rất ít lần như thế này. Thường thường tiên đang hạ phẩm cấp 8 thường là vật cuối cùng của hội đấu giá. Vậy mà lần này lại được đổi lên đầu khiến cho mọi người hưng phấn, đồng thời chờ mong xem vật cuối cùng là thứ gì. Hiển nhiên là nó so với tiên đang hạ phẩm cấp 8 còn quý hơn. 50 vạn tiên thạch thượng phẩm Chỉ mới lần thứ nhất ra giá đã vượt qua hơn 20 vạn tiên thạch thượng phẩm. Lần này, người đến đây, phần lớn là đại biểu của các thế lực, tôn phái. Nên mang theo tiên thạch rất nhiều 80 vạn tiên thạch thượng phẩm Một âm thanh khác lại vang lên Mọi người quay đầu nhìn thì thấy đó chính là đại trưởng lão thần định thiên của thần Tôn Lão mới chỉ hô lên một câu Những người đang định đấu giá liền trở nên do dự Nếu luận về tiên thạch Chỉ sợ chẳng có mấy người ở đây có thể sánh được với thần định thiên Dù sao thì Thần Định Thiên cũng là đại trưởng lão của Thần Tôn. Hơn nữa, nếu tiếp tục nâng giá thì cũng không thể vượt qua được Thần Tôn. Vì một viên nhuận hồn đang mà dám đối chọi với Thần Tôn cũng chẳng có nhiều người lắm. Sắc mặt của vạn một thay đổi. Xem tình cảnh lúc này, có lẽ nhuận hồn đang sẽ giữ ở mức 80 vạn, gần như thấp hơn dự tính rất nhiều. Lập tức ánh mắt vạn một nhìn về phía thất trưởng lão của Đan Tôn Lúc này thất trưởng lão đang cục mắt xuống như đang nghỉ ngơi Tuy nhiên thân là trưởng quỷ của vạn tượng các vạn một cũng có năng lực nên cao giọng nói Nhuận hồn đang do thất trưởng lão của Đan Tôn tự mình luyện chế Đại trưởng lão thần Tôn ra giá 80 vạn Chẳng biết còn có đạo hữu nào đấu giá nữa không? Sau khi nhìn xung quanh, vạn một cao giọng nói 80 vạn lần thứ nhất 80 vạn lần thứ hai Khoan đã Chỉ với 4 chữ tiên đang cấp 8 sẽ không thể dừng lại ở giá 80 vạn Chứ đừng nói là nhuận hồn đang Lão phu ra giá 100 vạn tiên thạc Một vị lão nhân mặc áo nho ngồi đối diện với thần định thiên liếc mắt nhìn nhuận hồn đen rồi lên tiếng.